Hi xin chào các bạn khá thính giả chào mừng các bạn trở lại với kênh thu hàng audio và mình là thu hành Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong dòng sóng kênh thổ cũ kênh đó là 2 giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo, tập truyện số 3 nối tiếp bộ truyện nam Phụ về đây em yêu, một bộ truyện ngôn tình xuyên sách, nam cường sủng ngọt, có cả xen cả yếu tố huyền huyễn bài trong đó nữa. Và liệu tập 3 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị Ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá nha Các bạn đừng quên nếu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của Thu Hằng Thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Ấn màu hình quả chuông thông báo và chọn tất cả Để có thông báo khiến mình ra chuyện mới nhất Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like Hoặc chia sẻ video giúp mình nha Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn cả thính giả Nghe chuyện vui vẻ Nam Phụ về đêm yêu tập 3 Ngày trước, lúc Diệp Đàn muốn chuyển ra ngoài sống, đều nhờ chị dâu giúp đỡ khuyên bảo anh trai. Điều kiện là phải có chìa khóa nhà của Diệp Đàn. Chị dâu bảo, nếu lỡ trong nhà em có chuyện gì, chúng ta lại tốn công gọi người đến mở khóa, nhưng phải rất tốn thời gian. Diệp Đàn nhớ lại, trong lòng đáng ngắt, cảnh tượng vừa rồi khiến ai cũng phải hiểu lầm về không? Hồi nay hình như bị bị quỷ ám. Diệp đàn vội vàng đưa cho Ngọc Bạch Một bộ đồ thường màu sáng Thay bộ này đi Sau đó cô đẩy hắn vào phòng vệ sinh Hít một hơi thật sâu Chuẩn bị đi mở cửa cho chị sâu Long Nguyệt ở ngoài cực kỳ hưng phấn nhắn tin Diệp ôn Diệp ôn Anh có biết bà nãy Em vừa thấy cái gì không Em gái mặt lạnh của anh lúc nãy đang đùa sỡn nam nhân Đè vào tường luôn nha Là đùa sỡn nam nhân đấy Em gái anh vậy mà đẩy người ta vào tường Quần áo nam nhân không chỉnh tề, quần vẫn chưa mặc xong. Lúc em vừa mở miệng, em dấu quay đầu lại, khuôn mặt còn đầy cảnh Xuân. Em xấu hổ quá, lập tức ra ngoài trước. Em gái anh thật bà nó là cực phòng mỹ nữ, mới cửa một cái đã khiến Xuân tâm em lai động. Em chắc chắn em gái anh rất thích tên nam nhân kia. Thư vừa gửi đi, cửa lập tức mở ra. Lâm Nguyệt nhìn khuôn mặt có vẻ bình tĩnh Của dịp đàn Liền bày ra bộ dạng chị sâu hiền lành Nhìn hàng hỏi Xong việc chưa Dịp đàn định mở miệng đã bị nghẹn chỉ có thể lạnh nhạt giải thích Chưa Chị sâu hiểu lâm rồi Về mặt Lâm Nguyệt thể hiện Chị rất hiểu em mà Gật đầu Yên tâm Chị sẽ không kể cho anh trai em nghe đâu Dịp đàn Làm như bà nãy Mị không nghe thấy tiếng chuông báo đã gửi tin nhắn thành công nhỉ Lâm Nguyệt bước vào Háng giọng nói một câu Em rể đâu Dừng lại Diệp đàn nghiêm mặt giải thích Thật sự là hiểu lầm mà Anh ấy là anh trai của người bạn Sống trên núi của em Tạm thời sống ở đây thôi Lâm Nguyệt chú thích một tiếng À Cô cũng không bắt bẻ thái độ lần tránh của Diệp đàn Kiền nhẫn hỏi Người đâu người đâu Vô lượng tiên tôn của chị đâu rồi Diệp đàn tiếp tục giải thích với chị dâu của mình. Chị dâu, anh ấy mới từ núi xuống, không hiểu lắm mấy đồ vật và phong tục của xã hội bây giờ. Cũng không có hiểu người ta nói cái gì. Vì vậy, hèn gì. Long Nguyệt kích động, cắt ngang qua Diệp đàn. Trên người hắn có khí chất đặc biệt như vậy, chính là vô lượng tiên tôn mà chị đang tìm. Dù Diệp đàn giải thích thế nào, Long Nguyệt đều dùng câu. Đây chính là vô lượng tiên tôn của chị Để kết thúc đối thoại Hồi đó Anh trai lấy chị dâu Nhất định bởi vì sự cố chắc của chị dâu đánh lại Long Nguyệt chân thành nhìn Diệp Đàn hy vọng nói Em dễ làm diễn viên được không? Diệp Đàn đáp Không phải em dễ Long Nguyệt rất tự nhiên sửa lại Nam nhân của em Làm diễn viên được không? Chị dâu Diệp Đàn cực kỳ đau đầu Hắn không hiểu cái gì gọi là phim đâu, không phải là đồng ý hay không, mà chủ yếu là không được. Vậy mà hắn không diễn được à? Nhìn thần thái của hắn có vẻ diễn xuất rất tốt đấy chứ. Diệp đàn đáp, sao lại cố chấp như vậy chứ? Ừ, lòng huyền khẳng định nói. Nếu không gặp người ưng ý thì thôi, một khi đã gặp, dù có điểm gì thiếu sót. Chị cũng chấp nhận. Diệp đàn im lặng nhìn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc của hai chị sâu, rất khó xử. Lại giải thích tiếp Nhưng mà Diệp đàn không. Lâm Nguyệt đột nhiên mở miệng cắt ngang Sau đó vẻ mặt cô vô cùng gian xảo Chị muốn kiểm tra giấy tờ Tùy thân của nam nhân nợ em Sai đầu Diệp đàn lập tức run lên Lâm Nguyệt cười hết mắt nói Mới từ trong núi đi ra Có thể xem như Người sống bất hợp pháp rồi Tại sao lại không chuẩn bị giấy chứng minh nhân dân Với hộ khẩu gia đình Diệp đàn không hiểu Vì vậy em muốn chị Chuẩn bị mấy thứ đó giúp không Gia đình chị dâu cũng còn là Có chút quyền lực Hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ cho em Mị không nên ngồi đây tranh luận Cùng chị dâu mới phải Điều kiện là Long Nguyệt lại quay về mục đích ban đầu Em phải cho nam nhân của em Nhận vai vô lượng tiên tôn Diệp đàn đáp Không có lựa chọn nào khác sao Tất nhiên không Diệp ôn màu trà trị sâu, tiệp bích thỏ về đi. Long Nguyệt quan sát sắc mặt của Diệp Đàn, vui vẻ đắc ý. Diệp Đàn nhận thua. Tạm cảnh quay, không đây quá nhiều. Long Nguyệt nhìn trống trả lời, chị sẽ cố hết sức. Quyết định vậy nha. Để chuẩn bị xong. Rồi gọi chú Hiên Sơn với hợp đồng qua đây. Tên với tử quán là gì? Long Nguyệt bổ sung. Chị phải tìm thân thế phù hợp với hắn. Em. Lan nó em gọi điện thoại báo với chị. Chủ yếu là Mỹ không biết tuổi của Ngọc Bạch Y Hình như khoảng 26, 27, 28 Mới nhìn Khiến người ta nghĩ hắn còn rất trẻ Nhưng với phong thái Chững chạc bình tĩnh như vậy Chắc rất giả dạn rồi Lâu Nguyệt thài lòng thu đồ đạc Chuẩn bị ra về Tuy nhiên cô vẫn chưa từ bỏ ý định gặp mặt Ngọc Bạch Y Nam nhân của em đâu Sao không ra ngoài đây chị nhìn một cái chứ Anh ta không phải nam nhân của em Sao vô lượng tiên tôn không ra ngoài đây? Nhìn một cái hả? Cô đoán có lẽ là Ngọc Bạch Y ở bên trong mặc quần áo? À không phải sao? Lâm Nguyễn tự ăn ủi chính mình. Dù sao ngài bấm máy? Không đúng, ngày ký hợp đồng cũng gặp được nha. Cuối cùng cũng tiến đổi trị sâu. Diệp đàn thờ dài một tiếng, quay người, có cửa phòng vệ sinh. Này! Diệp đàn gọi một tiếng. Tôi vào đây nhé. Cô để cửa ra Nhìn thấy Ngọc Bạch Y đi chân trần Lớn lửng trên không trung Trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám Mái tóc dài, cuối đầu lặng lặng Vừa thấy Diệp Đàn bước vào Hàn vỗ tay một cái Biến cho mình một đôi giày Diệp Đàn nhìn đôi giày trắng Mà các đạo sĩ thường mang Trong chốc lát đã hiểu Hàn không đi ra ngoài Là vì không có giày mang à Diệp Đàn vội vã cầm đôi dép lên mới mua Đặt trên mặt đất chợt nhớ ra Lúc Ngọc Bạch Y mặc quần áo, quần tây áo sơ mi, hình như cũng bay phải không? Ngày tại thời điểm, Mị nói cực phẩm nhân gian Ngọc Bạch Y liền bước xuống đất. Chắc lúc đó Ngọc Bạch Y đã nhìn thấy chị Dâu đi vào. Cho nên khi Mị nói cực kỳ quyến rũ, hắn muốn đẩy Mỹ ra ngoài. Bởi vì hắn rốt cổ cũng biết, không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật trước mặt người khác. Cuối cùng Diệp Đàn cũng không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa. Đổi sang dép lê ngọc bạch y An lòng rời xuống đất mặt đất Diệp đàn đứng hơi xa hắn một chút Nghiêm túc quan sát nam nhân trước mặt Cả người mặc bộ đồ màu xám Người ta thường mặc rộng thùng thình thế này khi ở nhà Lại khiến ngọc bạch y nhìn bớt xa cách đi rồi Thậm chí dù hắn sinh hoạt bình thường giống như bao người khác Thì khí chất lạnh nhạt, nho nhã Đứng đắn lại cao quý Vẫn không hề mất đi Mỹ dám khẳng định Hắn là một nam nhân tốt nha Chắc chắn nấu đồ ăn cũng rất ngon. Bụng diệp đàn rất đói. Cô hưng phấn kéo tay áo Bạch Ngọc Y. Dẫn hắn đến phòng bếp. Ngọc Bạch Y hoàn toàn để kệ hành động vô lễ của cô. Diệp đàn ngừng đầu, nhìn Bạch Ngọc Y, đồng thời nói. Tôi muốn ăn cơm. Ngọc Bạch Y nghe hiểu ý tứ ăn cơm. Cũng biết nơi này là phòng bếp. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhận ra. Ý của tiểu cô nương là muốn ăn nấu cơm. Hắn trầm mặc. Diệp đàn lặp lại một lần nữa. Tôi muốn ăn cơm. Ngọc Bạch Y nâng mắt nhìn cô, hơi hơi gật đầu. Đáng lẽ Diệp đàn định đứng xem Ngọc Bạch Y nấu cơm thế nào. Tuy nhiên hắn vừa gật đầu, rồi lập tức để cô ra ngoài. Vắt cánh tay, cửa nhà bếp để đóng lại. Diệp đàn nghe ngờ một lúc. Sau đó rất biết điều, ngồi yên ổn bên cạnh ăn bàn cơm. Trong lòng tưởng tự ra các loại món ăn ngon mán sẽ làm. Trong phòng bếp Ngọc Bạch Y vô cùng nghiêm túc Lấy một cái đỉnh trong túi cản khôn xa Cùng với thảo sược Mấy phút sau Vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì Diệp đàn cảm thấy có chút không an tâm Do sự nửa buổi Không biết có nên đẩy cửa vào xem hay không Đúng rồi Tên kia 70-80% là người cổ đại Hắn sẽ không dùng bếp củi lò than chứ Diệp đàn đột ngột đứng lên Cửa phòng bếp cũng đồng thời mở ra Ngọc Bạch Y từ phòng bếp đi xa Sữa canh tay như Ngọc Đưa cho Diệp Đàn một cái lọ nhỏ Diệp Đàn còn tưởng rằng sẽ trông thêm mấy món ăn ngon miệng Ai dè vừa nhìn thấy bình Ngọc tinh xào trong tay Ngọc Bạch Y Toàn bộ cơ thể cứng đầu Đây là cái gì? Ngọc Bạch Y không hiểu Diệp Đàn nói cái gì Hắn nhìn nét mặt mơ hồ của Diệp Đàn Muốn nói đây là tịch cốc đan Nhưng sợ Diệp Đàn nghe không hiểu Vì vậy trả lời đơn giản Cơm Anh nói cái gì? Ngọc Bạch Y mở nắp hình ra Cho Diệp Đàn nhìn rõ viên thuốc màu trắng Được bên trong Hắn lạnh nhạt Lặp lại lần nữa Cơm Ngọc Bạch Y chuẩn bị cho mị ăn cái này sao Trong bụng cồn cào Thật quá mất hứng đi mà Cuối cùng Diệp Đàn vẫn tự mình nấu cơm Nhưng cô nhất định phải kéo Ngọc Bạch Y đứng cạnh bên Làm mẫu cho hắn thấy Phải dùng bếp khai như thế nào Sau đó mới dùng chảo trên trứng Cô thiện thể chỉ hắn cách dùng lò vi ba Để nướng bánh mì Lỡ mai về sau cũng không ở nhà Ngọc Bạch Y vẫn có thể tự mình Nấu một chén mì trứng Thái độ của Ngọc Bạch Y không sống tối hôm qua Phải tốn rất nhiều thời gian Hắn mới bằng lòng ăn cơm Hiện tại cực kỳ biết điều Vừa thấy Diệp Đàn động đũa Lập tức cầm chén lên Im lặng bắt đầu ăn Tô mì của Diệp Đàn Nhanh thấy đáy Cô suy nghĩ Không biết đã bao lâu rồi Không có người ăn cơm chung với mình Tình cảnh trước mặt Thật khiến cô xúc động Tại tuyến phân cách Ngày hôm sau, Diệp Đàn đến công ty Vì giúp Ngọc Bạch Y Nhanh chóng làm quen với thế giới này Cô gom tất cả những ngày nghỉ trong nhiều năm Xin nghỉ một lần Sở trưởng nghĩ rằng Diệp Đàn muốn tránh sóng gió Tỏ vẻ thông cảm nói Tôi xem tiền trang trước, tôi xem tin tức trang đầu rồi Đừng có vội Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt Chỉ cần bàn giao công việc lại cho tiểu tức xong xuôi Thì ngày mai cô có thể bắt đầu kỳ nghỉ Sở trưởng nhìn vào sổ ghi chép Vừa tròn 60 ngày Diệp đàn giao việc Rồi về đến nhà Đã là hơn 4 giờ chiều Ngọc Bạch Y không đi đâu cả Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ Ở phòng khách để đọc sách Tới khi phát hiện Thấy Diệp đàn Hắn ngừng đầu Đột nhiên nói Người đến đây. Diệp đang kinh ngạc một chút. Sau đó ngồi xuống đối diện ngọc bạch y. Cùng lúc đó, hắn đóng quyển từ điền lại. Ngồi ngay ngắn, ánh mắt buồn vã. Mò mắt bạc thật sự rất sống bằng tuyết. Vô cùng sống. Trông cũng cực kỳ thần bí. Hắn nói. Chào ngươi. Từng chữ, từng chữ có chút chậm. Nhưng không làm người khác cảm thấy bực bụi. Dường như sẵn sàng cho thời gian chậm lại. Đường trôi quá nhanh. Chỉ để nghe rõ mỗi một câu chữ Từ miệng hắn phát ra Thế mà Diệp Đàn Mỹ biết mà mỗi lần Mỹ ra ngoài Thì tên này lại kiếm được trò mới ngay cả chào hỏi hắn Cũng làm được rồi Nếu Mỹ đi ra ngoài lâu hơn một chút Có phải hắn sẽ nhảy lên mái nhà Gỡ từng viên ngó dai không Diệp Đàn thấp sọng Hò vài tiếng Dẹp mớ suy nghĩ lung tung Cố gắng nói nhẹ nhàng Chào anh Ngọc Bạch Y sơ tay Cầm lấy bình trà đặt trên bàn Vừa làm theo bí quyết Bỏ một ít trà vào bên trong Diệp đàn ngây ngốc Nhìn động tác lấy đồ thuần thuộc của Ngọc Bạch Y Ngón tay xinh đẹp Chẳng qua chỉ di chuyển theo tự nhiên Vậy mà đã rất uyển chuyển rồi Ngọc Bạch Y ngồi trên bàn gỗ Dùng cách cổ xưa Bắt đầu pha trà Ngay cả lửa cũng xuất hiện ở đầu ngón tay hắn đấy Mời Diệp đàn chậm rãi nếm thử Cô không có nhiều kiến thức về trà Nhưng cũng biết ly trà này uống vào trong miệng ngọt mà không chát. Khẳng định ly trà rất ngon. Diệp đàn vui vẻ hỏi một câu. Trà gì thế? Ngọc Bạch Y nhìn cô không nói một lời. Cô lập tức hiểu những lời này đã vượt qua phạm vi của hắn. Cô còn cho rằng trong vòng 2 ngày, Ngọc Bạch Y có thể học hết tiếng Trung Quốc. Nhưng gọi cô tới. Không phải chỉ để uống trà chứ. Vì vậy Diệp đàn hỏi tiếp. Ừ. Anh muốn nói cái gì? Ngọc Bạch Y nâng mắt nhìn cô Hẳn như nói Ta là Liên Hoa Xây Thừng Phốc Diệp Đàn xấu hổ lau khóe miệng nghi ngờ hỏi Anh nói Anh là cái gì cơ? Liên Hoa Xây Thừng ngay sau đó Ngọc Bạch Y bình tĩnh bổ sung thêm Ta là một vị tiên nữ Phản ứng của Diệp Đàn là không hiểu gì cả Đừng Đừng nói với Mỹ Anh bạn này thực chất là con gái nha Định mệnh... Diệp đàn... Anh là nam hay nữ thế? Ngọc Bạch Y nghe hiểu từ nam nữ. Hắn lập tức trả lời. Nam... Nhưng mà cái kia... Anh là tiên nữ. Diệp đàn khó khăn lắm mới nhịn được cười. Tôi có đọc ít sách. Anh đừng lừa gà tôi. Ngọc Bạch Y hoàn toàn không biết được hắn sai ở đâu. Hắn rất nghiêm túc hỏi thăm Ta đọc sách không hiểu hai chữ... Cái gì gọi là lừa gạt? Bây giờ, hãy khoan bàn về vấn đề này. Diệp đàn cười hỏi hắn. Anh bao nhiêu tuổi? Tôi nói. Tuổi? Bao nhiêu tuổi? Đại khái, là anh sống năm bao nhiêu năm rồi? Sống quá lâu, nên Ngọc Bạch Y cũng không ghi lại. Bản thân đã trải qua bao nhiêu năm? Hắn bấm ngón tay, tính ngày hắn sinh ra. Sau đó suy nghĩ một chút, rồi đổi sang số bên này. 100 nhân 100 mấy thì bằng nửa số tuổi của hắn, như vậy tuổi của hắn là 200 nhân 200 nhân 100 nhân 10 cộng 19 nhân 100 nhân 100 cộng thêm 132. Diệp đàn á khẩu. Kích quỷ gì vậy? Sau đó, Diệp đàn trông thấy người bên Ngọc Bạch Y có mấy quyển toán tiểu học, lại lần nữa hiểu ra. Hắn không đọc nhiều sách, Đến có lẽ mới học cộng trừ nhân chia. Chứ không biết cái gì gọi là nghìn với phạm cả Diệt đàn im lặng Lấy giấy ra tính toán một chút Hai nghìn, Linh 19 vạn Một trăm ba, tuổi, ba hai tuổi Hai tay diệt đàn run rẩy Cầm tờ giấy Anh có chắc chắn trả lời đúng câu hỏi của tôi chứ Tôi hỏi anh Anh trả lời cái quái gì vậy Hơn hai vạn tuổi Cái này là lão tổ tông Của lão tổ tông Của ông tổ trong truyền thuyết à Rất lâu Bạch Ngọc Y chỉnh sửa Lại lời nói bổ sung hai chữ Ta sống Diệp đàn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Ngọc Bạch Y Đôi mắt màu bạc sâu sắc thần bí Còn có trường bào màu trắng Pháp thuật kỳ diệu Nhớ tới ba câu kia Liên hoa dây thường Tiên nữ Sở còn 2009, 19 vạn 132 tuổi. Cô đột nhiên suy đoán Tần phận Ngọc Bạch Y. Nghĩ tới đây, toàn bộ cơ thể cô có hơi run sợ, không biết là khiếp sợ hay phấn khích. Cô lật quyển từ điển của Ngọc Bạch Y, tìm kiếm từ đầu tiên, phạm. Cái chữ này không có nghĩa là liên hoa, chẳng qua nó có rất nhiều ẩn ý Diệu pháp liên hoa kinh. Cô dò đến từ thứ hai, Lúc này Ngọc Bạch Y cũng hiểu sơ sơ là Diệp Đàn đang tìm tên của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, chật lấy quyển sách tổng hợp nhạc cụ cầm trên tay, lật tới chỗ đàn cổ. Đồng thời Diệp Đàn cũng tìm thấy nghĩa từ thứ hai, phát hiện hai từ quen thuộc, dây thừng. Đúng lúc đó, Ngọc Bạch Y hỏi cô, Chú này đọc thế nào? Diệp Đàn lướt mắt nhìn sơ qua, kết cấu của đàn cổ, cộng thêm bức tranh vẽ minh họa, Đàn hình trốn bên cạnh Có ghi tẹo rõ tên khoa học của nó Chữ kỳ là Huy Ngọc Bạch Y gật đầu Tên của ta Mà từ điển trong tay Diệp đàn Huy Giải thích ra có nghĩa là dây thường Câu trả lời thật đủ sinh động Ngồi trước mặt Mỹ là một nam nhân thanh khiết như mây Đại gái chính là đại thần bảo vệ thự sơn hàng vạn năm Phạm Huy Trong đầu Diệp đàn nhanh chóng bị một câu cản quét Đây là nam thần, mị sung sương muốn điên rồi. Diệp đàn cắn ngón tay, thiếu chút nữa hét lên. Mị nhận được một nam nhân quá xuất sắc, từ khuôn mặt đến mọi thứ đều cực kỳ xuất sắc. Mỹ vẫn ngày đêm mong chờ có một nam nhân tuyệt vời như vậy, hạnh phúc đến quá tột độ. Mị chỉ muốn nói, tác giả đại nhân, thiếm làm ra được việc này quả thật là cạn khô sa mạc lời. Diệp đàn nhìn qua bên người Ngọc Bạch Y Còn có một quyền cổ tích thiếu nhi Hiện tại đang sừng ở trang cô bé Lọ Lem Được tiên nữ dùng phép thuật giúp đỡ Chắc chắn nàm thần này Thấy khả năng của hai người sống nhau Cho nên hắn nghĩ Tiên nhân cũng nghĩa với tiên nữ Vì vậy hắn mới nói bản thân mình Là nàng tiên nữ sao Chào ơi Nàm thần quả nhiên siêu cốc ngây thơ Suy nghĩ của Diệp đàn nhanh chóng quay về Bên người bên cạnh Bây giờ đã biết là nam thần của Mỹ Mị cảm thấy Nam Thần có làm gì hay nói gì đều đúng cả. Cô ngượng ngùng nhỏ nhẹ nói. Nam Thần, anh tên là Phạm Huy. Đối với sự thay đổi bất ngờ của Diệp Đàn, Ngọc Bạch có chút không thích ứng kịp. Nhưng Hàm vẫn rất bình tĩnh, lại nhạt đáp lại. Đúng, cảm ơn. Về sau, Diệp Đàn hận không thể ở chung một chỗ với Nam Thần đến suốt đời. Cô xem TV với Nam Thần, cảm thấy coi TV không bao giờ nhàm chán nữa. Cô cùng Nam Thần ăn cơm. Không ép Nam Thần phải ăn cơm. Nam Thần là thần tiên. Không ăn những loại ngũ gốc rau quả bình thường. Cô tiếp tục dạy Nam Thần đọc sách viết chữ. Ôi trời ơi! Cuộc đời thật quá tươi đẹp. Buổi tối có TV chung với Nam Thần. Phải rồi. Rốt cuộc cũng được ở chung một chỗ. Khoảng 3 giờ sáng. Diệp đàn không chịu được nữa. Nằm sắp trên vai Ngọc Bạch Y ngủ ngon lành. Ngọc Bạch Y hơi nghiêng đầu. Nhìn nước miếng diệp đàn chạy trên vai hắn. Không có biểu cảm gì hết Cũng không đẩy cô ra Hắn lạnh nhạt xoay đầu lại Tiếp tục xem Tom và Jerry Nhưng vài giây sau Hắn lại hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Đàn Hắn tồn tại ở thế giới kia Là để bảo vệ thiên đạo của vệ thương sơn Như vậy Hắn ở thế giới này để làm gì Bảo vệ cho tiểu cô nương này sao Hắn nhìn hồi lâu Mím khóe môi Khẽ cười một cái Rất hiếm khi nở nụ cười Nhưng cũng nhanh chóng biến mất Ngủ ngon hắn khẽ nói Trong lòng lại dịu dàng nói thêm một lần Ngủ ngon Tiểu cô nương của ta Ngày hôm sau Diệp đàn vẫn như thường lệ thức dậy trên giường của mình Nhưng đầu óc chóng váng Cổ họng cũng rất đau Cô đưa tay sờ thử trên trán Khẳng định là bị sốt rồi Có lẽ tối hôm qua thức muộn Lại không mặc áo lạnh nên bị cảm Diệp đàn mệt mỏi nằm xuống lại Ôm chăn quyết định ngủ tiếp Diệp đàn rất ít khi bệnh Tuy nhiên mỗi lần bệnh thì cực kỳ thích ngủ Mãi cho đến khi Ngọc Bạch Y gõ cửa phòng cô Hàn đứng bên ngoài nhỏ rộng hỏi Ta có thể vào không Bị quấy giày giấc mộng đẹp Diệp đàn cọ người vào cái chăn Có chút không vui Vào đi Cô kéo dài tiếng nói giọng cực kỳ nhỏ Bé đến mức gần như không thể nghe Tôi muốn ăn cơm Tôi đói Uống nước trước Diệp đàn chậm rãi nhắm hai mắt mơ bằng khẽ nói Nam thần Không phải là thần tiên sao Giọng mũi rất nặng Ít khi thấy cô làm nũng giống con gái Anh có thể biu biu Lập tức làm tôi tốt hơn mà Ngọc Bạch Y nghe không hiểu Nên không trả lời cô Nhưng nếu hắn hiểu được Cũng sẽ không làm như vậy Sình lão bệnh tử là chuyện tự nhiên Hắn đứng bên cạnh sườn Nhìn tiểu cô nương quấn chăn thành một cục Co rốt nằm một góc Giống như động vật bé nhỏ vậy Sau đó diệp đàn tiếp tục lầm bẩm Anh đừng làm ôn Ngọc Bạch Y xoay người Nhìn khuôn mặt đang ngủ của diệp đàn Có chút ứng hồng Mũi hơi đỏ Hiểu rằng cô bị sốt nhẹ Cũng không nghiêm trọng lắm Liền lấy chăn đáp cho cô lấy nước đặt trên bàn, mở cửa, đi ra ngoài. Diệp đàn tỉnh dậy lần nữa. Là do quá đói đấy. Cô tùy tiện mặc một cái áo khoác, sau đó sửa mặt đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng lốc bốp trong phòng bếp pha lên không ngừng. Vốn đang đi đến phòng khách, lấy nước uống, nhưng nửa đường lại quậy vào phòng bếp. Kéo cửa phòng bếp ra. Ngọc Bạch Y mặc một bộ đồ trắng đưa lưng về phía cô. Lúc này hắn đang nấu cơm. Bộ dáng này trông có vẻ rất tao nhã, lại vừa xanh rõ Diệp đàn ngạc nhiên đi đến gần, sau đó nhìn thấy Ngọc Bạch Y thong thả phong độ người người đang chiên trứng với hạt gạo còn sống cứng màu trắng của hạt gạo khóe miệng Diệp đàn con sật hỏi hắn Anh đang làm cái gì vậy? Ngọc Bạch Y hơi nghiêng người qua một bên, cho Diệp đàn nhìn thấy rõ thứ trong nồi Quả thực Vô cùng thê thảm Trứng đã hoàn toàn cháy đen Hạt gạo cũng trùm một dạng đen thôi Cô nghe thấy tiếng sâm sét Đánh đùng một tiếng Khuôn mặt Ngọc Bạch Y Vẫn rất bình thản trả lời Cơm chiên trứng Diệp đàn Đổ gạo vào trên với trứng Thành cơm chiên trứng Đại thần Anh có thể lại hợi hơn được không hả Thế nhưng đối phương là nam thần nha Vì mị mà chịu ra tay nấu cơm Tình cảm hạnh phúc như vậy Sao có thể tức giận với nam thần được chứ Diệp đàn thay hắn Bắt bếp ga Ấn mi tâm Cố gắng dịu dàng nhất có thể Anh không cảm thấy Chiến đến như vậy là sai rồi sao Ừ Giọng nói bạch ngọc y trong trèo Về mặt bình thản Không nên chiên cơm liên tục như vậy Hắn dừng lại một chút Thản như nói một câu Ta sao lâu lắm rồi Chiến chín đến mức Thiên hoang địa lão còn bảo không nên hả đại ca dịp đàn tiếp tục Nói với chính mình Hắn là nam thần Khuôn mặt thần tiên rất đáng giá Hắn làm cái gì cũng đều có ý tốt Ừ Tại sao anh không chuyên chung trước mặt tôi Ngày hôm qua Tôi dạy anh rồi cơ mà Ngọt bạch y cú đầu nhìn cô Khuôn mặt xinh đẹp không có biểu lụ gì Nhưng lời nói rất chân thành Người bảo muốn ăn cơm Mị nói lúc nào Tùy không nhớ bản thân nói câu này lúc nào, nhưng bản thân đã bị nam thần làm cho cảm động. Tôi đến rồi. Diệp đàn vui vẻ nói. Tôi tới kịp là tốt rồi. Sau buổi cơm trưa, Diệp đàn quay về phòng tiếp tục ngủ. Ngọc Bạch Y cầm sách, ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách yên lặng đọc. 3 giờ chiều, Ngọc Bạch Y đang yên tĩnh đọc sách. Đột nhiên hơi nhíu mày đứng dậy trực tiếp đầy cửa phòng vào phòng Diệp đàn. Diệp đàn lúc này đang khóc người Sắc mặt đau khổ Bỏ ra trên giường xuống Vừa nhìn thấy Ngọc Bạch Y cô lừa giật mình Anh vào đây làm gì? Người không thoải mái à? Ngọc Bạch Y chậm rãi Đến bên cạnh cô Khép hở đôi mắt quan sát cô Diệp đàn bị nhìn đến xấu hổ Cô cầm chăn che giường lại Không còn sức lực để la Anh mau ra ngoài đi Nhưng Bạch Ngọc Y đã nhìn ra Tình trạng hiện tại của Diệp đàn Hắn cũng không có ngại ngùng Vẫn bình tĩnh đói Thật xin lỗi Sau đó xoay người đi ra mở cửa Diệp đàn khóc không ra nước mắt Nhìn chằm chằm vết máu trên sườn Bắt đầu liều mạng tìm băng vệ sinh Sao lại không thấy chứ Kinh nguyệt của cô luôn luôn đúng giờ Cho nên bình thường Sẽ chuẩn bị trước 1-2 ngày Bởi vì chuyện của Ngọc Bạch y quá bất ngờ Nên cô quên hết mọi sự Trong nhà cũng không có hàng tồn kho Thật xấu hổ Quần ngủ đã đỏ đến mức chói mắt. Diệp đàn khẽ cắn môi. Thay quần áo sạch. Tạm thời dùng đỡ khăn tay. Cầm theo tiền cùng thẻ xe công cộng. Đi ra ngoài tìm Ngọc Bạch Y. Ngọc Bạch Y không có đọc sách. Hắn im lặng ngồi trên sofa. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt cảm thấy một bình hắn rất cô đơn lạnh lẽo. Hắn ở thế giới này. Chưa từng đi. Cũng không có bước chân. Rõ ràng không thích hợp sống ở nơi đây. Thế nhưng từ lúc quen biết hắn, cô nhận ra, khuôn mặt lạnh của hắn chưa từng thay đổi. Người nam nhân như vậy, tâm trí nhất định rất vững vàng. Một mình hắn sống trên núi nhiều năm như vậy, bây giờ lại tới đây ở chung với một người khác. Diệp đàn cảm thấy có chút đau lòng cho hắn. Trong chuyện, nhân vật muốn khóc là khóc. Muốn cười, có thể cười. Còn người kia chỉ biết đến hai từ cô đọc. Cũng chỉ mô tả hắn có mấy hàng chữ mà thôi. Nếu người có thể gặp được người này Trông thấy người này Người mới biết Chỉ vì mấy hàng chữ ngắn ngủ kia Đã quyết định hắn phải lẻ lắp đến suốt cuộc đời cái cục thật tàn nhẫn Diệp đàn đứng ở cửa suy nghĩ miên man Về phía ngọc bạch y Hắn đã xoay người lại Hơn nữa còn đứng dậy Đi đến trước mặt cô Người nghỉ ngơi đi Hắn nói rất khẽ Rõ ràng vô cùng ấm áp Hắn lại cứ tỏ vẻ lạnh lủ nghiêm túc ta đổ bát mì Diệp đàn ngừng đầu nhìn khuất mặt tuấn tố Sau đó quyết định Đưa tiền với thẻ xe cho hắn Mở miệng Mua đồ giúp tôi Cô cầm thẻ xe công cộng Sặn dò cẩn thận Cái này Anh đi xuống lầu Đi thẳng 10 m Khi trông thấy xe biết số 18 thì đi lên Diệp đàn dừng lại một chút hỏi lại Biết xe biết dạo gì không Ngày hôm qua chúng ta có có một bộ phim truyền hình Thấy rồi đấy Ngọc Bạch Y đáp Biết rõ Sau đó lên xe Xẹt tấm thẻ này xét xe... Biết xẹt là sao không Diệp đàn không biết diễn tả làm sao nữa Thằng Thán nói Dù sao người phía trước anh làm thế nào Anh cứ làm vậy được rồi Tiếp theo Nghe thấy mấy chữ dừng ở tiệm bách khóa Về Quế Vinh Thì anh bước xuống xe Vừa xuống xe là tới cửa chính cửa hàng rồi Anh đi vào đó Nhìn thấy cô gái nào Thì đưa tờ giấy này cho cô ấy Họ là vật này ở đâu Hiểu không Ngọc Bạch Y rất phối hợp gật đầu Cuối cùng Diệp Đàn qua cua phong Bị trống rỗng trong tay nhấn mạch Nhìn thấy cái này Nhớ kỹ nó dạng dài Trông thấy nó thì lấy một gói Đến bầy thu ngân tính tiền Diệp Đàn bỏ ít tiền lẻ Vào trong túi áo trong của Ngọc Bạch Y Tiếp tục dặn dò Một bao đưa hết số tiền này cho đối phương Vừa đủ đấy Anh trả tiền xong có thể đi Tìm say biết công cộng rồi quay về nhà Quầy thu ngân Biết không? Biết Ừ, tìm được chỗ có ba chữ kia là tốt rồi Diệp đàn đưa mắt nhìn theo bước chân của Ngọc Bạch Y Trong lòng cực kỳ bất an Có lẽ chắc là không xảy ra chuyện gì lớn đâu Nhưng trên thực tế Cô không những chuyện hắn trên hạt gạo Vẫn nghĩ ăn rất hoàn hảo Lúc Ngọc Bạch Y trở về đã là 4-5 giờ Diệp đàn ngồi đợi hát muốn tè ra quần Hơn nữa Thẻ dây đâu rồi Thẻ sẽ không cộng đâu Còn mắt Ngọc Bạch Y sâu xa mê hoặc Ném vào trong rồi Cái gì gọi là ném vào trong Ngọc Bạch Y giải thích Người phía trước ném vào trong hộp Đại gia Người ta là quăng tiền Còn anh là phải ca thẻ Thẻ của Mỹ còn hơn 200 tên phá xa chi tử này Người ta bỏ tiền khác với anh dùng thẻ. Không cảm thấy rất khác nhau sao? Diệp đàn nuốt máu và nước mắt vào trong. Vậy anh quay về làm sao? Chạy. Thật sự là hình dáng tốt đấy. Tổ tông của anh có thể về chơi rồi. Ngọ Bạch Y khó hiểu nhìn Diệp đàn. Lại dùng ánh mắt xa hiệu cho Diệp đàn. Thay cái bọc sấy trong tay hắn trước khi tè ra quần. Thấp giọng giải thích. Bọn họ bảo... Cái này thích hợp cho số lượng nhiều Mị nên tự mình đi mua mới phải Dù có mang theo cả đống máu Cũng phải đích thân đi mua Đáng lúc căng thẳng Thì chị dâu dịp đàn gọi điện tới Đàn tử Em gái yêu quý à Nài nhân của em tên gì thế Bao nhiêu tuổi Còn hộ khẩu nữa Hà muốn ở nơi nào Chị đã tìm sẵn mấy cái cô nhi viện Về phần hộ khẩu với địa chỉ Em đến coi rồi trình sửa một chút đi Diệp đàn lướt sang chỗ Ngọc Bạch Y, nhanh chóng nói. Tên là Phạm Ngọc Bạch Y, Ngọc của Ngọc Thạch, Bạch là màu trắng, Y là quần áo đấy. Tuổi mấy nghìn vạn tuổi, vậy thì lấy mấy số đầu được rồi? 32. Diệp đàn trả lời xong. Hộ khẩu ghi ở thành phố này của chúng ta, còn lại tùy chị. Được, Lâm Nguyệt lên tiếng, sau đó lại bổ sung. Kêu bạn trai em, ngày mốt tới ra mắt đạo diễn nhá Ngày mốt, gấp quá rồi. Ngọc Bạch Y vẫn chưa hiểu cái gì hết mà. Hóa lại ít bữa đó đi, em phải dạy hắn hiểu mọi thứ trước đã. Lâm Nguyệt gật đầu nói, cũng được. 5 ngày, không thể kéo dài hơn được đâu. Mọi người đang chuẩn bị chụp ảnh đấy. Diệp đàn vừa cúp điện thoại liền vội vã chuẩn bị cho bản thân. Sau đó kéo Ngọc Bạch Y chuẩn bị đi luyện tập ngôn ngữ. Còn giải thích cho hắn về các đồ vật của thế giới này, bao gồm phim truyền hình. Năng lượng tiếp thu của Ngọc Bạch Y vô cùng nhanh. Hơn nữa, hắn hoàn toàn chiên tâm, đặc biệt là lúc xem tivi Hắn có thể vừa xem từ điển vừa nghe đối thoại. Từ nào nghe không hiểu thì hỏi diệp đàn, tiện thể tìm sách vở, có đồ vật tương tự. Đối với hắn mà nói, bất cứ thứ gì cũng đều là mới mẻ. Nhưng cho dù có thứ gì kỳ lạ, hắn cũng không phản ứng. Chẳng hạn như Khi trông thấy cô gái mặc váy ngắn trên TV Hắn sẽ không ngạc nhiên Khi nhìn thấy hai người thân mật trong phim Cũng sẽ không vì thế mà ngựa ngùng Hắn rất bình tĩnh Bình tĩnh đến mức khiến Diệp Đàn phải kinh hãi Nếu không phải tận mắt chứng kiến Thấy hắn làm ra những việc ngốc ngách đó Sở khóc sở cười Cùng với pháp luật thần kỳ Thì chắc chắn Diệp Đàn sẽ nghi ngờ Có phải người này Cố tình giả vừa để làm cô vui hay không Kịch bản được chọn chính là Mỹ Nhân ngủ trong sừng Bởi vì câu chuyện rất đơn giản Hơn nữa Ngọc Bạch Y biết rất rõ về thời cổ đại Ngọc Bạch Y xem qua câu chuyện này Nói Ta cũng từng ngủ say suốt mấy trăm năm Giọng nói của hắn trước sau đều như một cực kỳ bình thản Không hề dính một chút ưu tư Sư đệ của ta phạm Chu hao tốn mấy trăm năm để giúp ta tỉnh lại đấy Tới tận bây giờ Diệp đàn không biết có chuyện này Bởi vì tác giả không miêu tả tình tiết đó. Cô vội vàng hỏi nam thần. Tại sao lại ngủ? Lần thứ nhất là lúc ta tạo xong phong ấn thương Sơn. Thần hồn bị hao tồn quá nặng. Nghe hắn kể xong, Diệp Đàn tự đưa ra kết luận. Mỹ nhân ngủ trong rừng. Câu chuyện này thật quá ấn tượng đi nha. Bởi vì đoạn cuối cùng. Khổ khổ, Ngọc Bạch Y bị nhân vật nam chính trong Phạm Chu hồn mới tỉnh giấc. Vì vậy, nhân vật nữ chính buộc phải đứng sang một bên trả nam chính lại cho nam phụ Diệp đàn nghiêm túc mở kịch bản trên đất hắng sọ một cái Được rồi chúng ta bắt đầu diễn Mỹ nhân ngủ trong rừng anh đóng vai công chúa còn tôi là hoàng tử Rồi sau đó, ba Mỹ đi vào Ba, Mị đến rồi Không phải chị dâu nói cả nhà chỉ có một mình chị mới có chìa khóa thôi sao Tại sao ba lại có Chị sâu chị đúng là kẻ gạt người Diệp đàn cảm thấy ra đầu tê dại Đặc biệt là khi thấy ánh mắt bình tĩnh của ba Diệp Có vẻ sắp sau hấn công một trận Người đứng đầu Diệp ra rất oai phong Câu đầu tiên sau khi mở miệng là Ha ha, con rể đâu Cho tôi nhìn cái nào Quan trọng là nếu Ngọc Bạch Y dám trả lời Người kia sẽ hùng hăng đánh hắn Tình huống thê thảm như vậy Diệp đàn nghĩ tới việc bỏ trốn Ngày trước Diệp đàn đòi cướp nam phụ của tác giả. Lúc ấy, tác giả nhất quyết không đồng ý cho cô cơ mà. Tự thím đi hỏi xem. Sẽ có bằng lòng hay không? Ngọc Bạch Y bình tĩnh đứng dậy. Hắn rất cao, cộng thêm sàn gỗ trong phòng khách. Đền vị trí hắn đứng có cao hơn một chút. Hắn đưa mắt nhìn xuống ba Diệp. Giọng nói lạnh nhạt. Nhóc con, ngồi đi. Diệp đàn lập tức quay đầu lại. Ba Diệp, mất dậy Tuy rằng cha cô mới sáu mươi mấy tuổi Đối với một người nghìn vạn tuổi như lão tổ tông đây Thì đúng là nhóc con Nhưng anh gọi như vậy Thật là không cảm thấy có vấn đề gì sao Đại khái Nhìn thấy sắc mặt kinh sợ của Diệp Đàn Hơn nữa hắn phản ứng cũng rất nhanh Tuy rằng đối phương Chỉ hơn sáu mươi mấy tuổi Nhưng hắn lập tức thay đổi giọng điệu Vợ như không có chuyện gì xảy ra Thản như nói tiếp Xin chào bác trai Bà Diệp không định buồn tha cho hắn Bà nãy Cậu gọi tôi là gì Là bác trai Diệp đắn nhanh chóng hoàn hồn Lành trí đi đến trước mặt cha cô Thành thật mà nói Cô cũng không thân thiết với cha cô lắm Còn nữa cô không có thói quen biểu lộ cảm xúc Nên bộ sáng của cô có hơi lúng túng Tại sao bà đến đây vậy Bà Diệp nghiêm túc nói Bà muốn gặp con Con thử nói xem Có chuyện gì vậy hả Chuyện gì là chuyện gì? Trên mạng đã ẩm mỹ như vậy. Nói về chuyện đó ba Diệp không khống chế nổi âm lượng. Xem ra có chút bực tức. Nơi công cộng. Cùng một chỗ với tên này. Ba Diệp nhìn Ngọc Bạch Y vài lần. Càng không hài lòng. Nhìn bộ dáng hắn đi. Để tóc dài như vậy. Suốt ngày đeo cái kia. Cái con ngươi quá gì thế hả? Có phải con nhà đàng hoàng hay không? Ba Diệp càng nói càng tức giật Còn con nữa ạ. Diệp đàn, đã ra ngoài ở riêng, còn làm xăng làm bậy như vậy sao? Tùy tiện, đưa đàn ông về nhà. Nếu như bị phát hiện ở cùng một chỗ, thì không thể tránh khỏi bị chửi rồi. Cuối cùng, ba Diệp hối hận tổng kết lại. Anh trai của con thì quá yêu thương con dâu. Em gái của con thì sắp đính hôn. Con già nhất rồi, tại sao vẫn không đáng tin cậy như vậy? Diệp đàn mở to miệng, không cãi lại. Bản thân để cho một nam nhân ở lại trong nhà Hơn nữa Lúc cô ấy hoàn toàn không biết la lịch của đối phương Đúng là Cô có hơi quá thân thiết với đối phương Cho dù cô không có suy nghĩ nhiều Nhưng chắc gì Hắn đã nghĩ như thế Quả thật bản thân mình Không đáng để người khác tin cậy Vậy mặt Diệp Đàn có chút ngơ ngác Bà Diệp tự hiểu chính mình nói lời lặng lời Lúc này thái độ mới dịu đi một ít Ngọc Bạch Y mở miệng và vỡ im lặng Bác trai, còn nói chuyện với bác Bác Diệp nhìn qua Ngọc Bạch Y Tỏ vẻ không hài lòng Ông ta trầm giọng nói Là giải thích một chút Hắn quay đầu lại Nhìn Diệp Đàn Em vào phòng đi Ngoan ngoãn đợi Diệp Đàn ngây hốc toàn tập Cứ tưởng đang nằm mơ Có ý gì đây Tại sao lại phát sinh tình huống hai người này nói chuyện riêng chứ Tuyệt đối sẽ xảy ra ra chuyện lớn đây bà Diệp trừng mắt Còn đứng đấy làm gì? Không vào trong đi. Diệp đán lê tưởng bước chân khó nhọc. Từ từ đi về phòng ngủ. Bà Diệp quát một câu. Đóng cửa phòng lại. Diệp đán mang theo thâm tình dối bời đóng cửa phòng. Sau đó lập tức gọi điện cho Bạch Uyển Thư. Uyển Thư à, mình chết chắc rồi. Bạch Uyển Thư ở đầu dây bên kia, đồng thời kêu lên. Đại tiểu thư, phiền cậu canh giờ mà gọi điện thoại ok. Bây giờ là 3 giờ giữa chiều Mình rất bận Tiểu tổ tông của tôi Sao lại gọi vậy hả Diệp đàn đáp Làm phiền 3 phút thôi Bạch Uyển Thư Vậy bắt đầu tiết thời gian Diệp đàn hiết sâu một hơi nói tiếp Không phải cậu nói chuyện này đã ít ổn rồi sao Vì sao người nghìn năm không biết nói tới thông tin mạng như cha mình lại nhìn thấy Ơ Có hơi Bạch Uyển Thư cười lớn tiếng Mấy ngày nay mình bận biểu quá Nên quên nói với cậu, mà mấy bữa nay cậu cũng không lên mạng xem tin tức à? Lên mạng, cô vẫn đang dạy bạch ngọc y làm quen với thế giới này. Lên mạng gì đó, thậm chí cô còn ngủ ít hơn đi vài tiếng kia kìa. Ai, cậu tự tìm đường chết nha. Dù đèn đỏ có lên một hai ngày, nhưng cũng sẽ hết mà. Còn nhan sắc của nam nhân nhà cậu, bạc yên thư chật chậc vài tiếng. Vậy mà cậu dám nhờ nam nhân nhà cậu đi mua thứ đó, bị người khác chụp được. Rồi đăng lên mạng được không? Tổng kết là Sức cuốn hút của bạn trai cậu quá mãnh liệt Trăm ngàn dân ngàn Họ đều biết hết rồi Đúng, xét đánh ngang tay Có vẻ như hiện tại rất nhiều người biết Thời kỳ kinh nguyệt của Mỹ Đúng là chuyện không thể nhục mặt hơn Vậy mà lại tự mình đào đất chôn mình rồi Lúc bà Diệp ra về Có gọi Diệp đàn một tiếng Tổ tông Diệp ra đều là quân nhân Tuy rằng cuối đời bà Diệp Đều bắt đầu với việc buôn bán Trở thành các thương nhân Nhưng khi chất quân nhân trên người không bao giờ mất đi Nghiêm khắc, chặt chẽ điềm tĩnh, ngoan cố Không khéo ăn khéo nói Quản giáo con cái cũng rất đặc biệt nghiêm ngặt Bà Diệp giáo huấn Diệp đàn Con ở cùng với tên này Bà vẫn chưa chấp nhận đâu Nếu như rảnh rỗi Không có chuyện gì làm Vậy thì đeo gông tới chỗ ba chịu phạt đi Mặc dù Trong ba Diệp cực kỳ nghiêm túc Nhưng Diệp Đàn chắc chắn hôm nay, tâm trạng của bà mình rất tốt. Cô còn một mực cho rằng, ít nhất, cha sẽ không cho phép cô tiếp tục ở một mình bên ngoài. Hơn nữa, còn đường Ngọc Bạch Y đi. Nhưng bà Diệp chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Không nên làm chuyện không nên làm. Sau đó không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, Nam phủ đã nói cái gì với cha của Mỹ? Diệp Đàn nhìn Ngọc Bạch Y đứng song song cạnh cô. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt. Hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của hắn Diệp đàn không muốn nói nhiều với cha cô Nhìn về hướng ba Diệp cam đoàn Sẽ không đâu ba Ba Diệp ử một tiếng Ánh mắt lạnh lùng Nhìn thẳng vào tên nam nhân Đứng bên cạnh con gái mình Trên người hắn toát ra một loại khí chất Khiến cho ba Diệp cảm thấy lo lắng không an tâm Phòng thái tên này quá thoát tục Giống như một mình hắn Ở một thế giới riêng Không chừng ngày nào đó Mọc cánh bay lên trời lầm thần tiên Nhìn con người của hắn kìa sống hệt như đã thấy hết vạn vật trên vũ trụ Lại có vẻ lạnh nhạt Thanh cao Không những bụi trần Nếu như hắn không phải người yêu của con gái mình Ông ta sẽ vô cùng yêu thích Vô cùng kính nể Nam nhân này Có khí thế khiến người ta tôn sùng Bà Diệp nói Nhớ kỹ lời cậu đã nói đấy Ngọc Bạch Y gật đầu Đáp lại rất ngắn gọn Hẹn gặp lại Diệp Đàn Bọn họ đang nói cái quái gì thế Mị không hiểu Cuối cùng Diệp Đàn cũng tiến được lão tổ tông Là cha của cô đi về Sau đó lập tức xoay người hỏi Ngọc Bạch Y Nói Hai người nói chuyện gì Ngọc Bạch Y cúi đầu Ánh mắt hắn rất chân thành Nhìn Diệp Đàn thật lâu Nhưng không nói bất kỳ lời nào Diệp Đàn nhìn bộ dáng thấy chết không sợ kia Rốt cuộc anh nói chuyện gì với ba tôi Anh nói đi Tôi dáng kìm chế. Ngọc Bạch y miếm môi, đột nhiên cong ngón tay rồi dơ lên, nhẹ nhàng búng một cái vào trán cô. Không nên suy nghĩ nhiều. Diệp đàn sững sờ, vút cái trán bị hắn búng, có chút ngạc nhiên, ngầy ngốc nhìn hắn. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, như cái lành lạnh của gió mát, quá dịu sàng, quá mê người. Hắn búng trán cô, động tác vừa nhẹ lại vừa nhanh. Làm cho Diệp Đàn cảm thấy Thực ra đối phương là người rất dịu dàng Nhưng tính tình của hắn rõ ràng Là lạnh lùng mà Lúc Diệp Đàn còn đang gần người Ngọc Bạch Y đã xem người cầm kịch bàn Ở trên bàn đưa cho Diệp Đàn Y hắn hỏi tiếp theo nên làm cái gì Diệp Đàn nhìn ngón tay thon dài Như ngọc của Ngọc Bạch Y Lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của hắn trả lời Chúng ta Tập đoạn tiếp theo Ngày mai phải thử vai Hôm nay rủi thế nào cũng phải tập cho xong Sau đó Ngọc Bạch Y bắt đầu hành trình đọc lời thoại không cảm xúc. À, cái đồ vật hình thoi này chơi được không? Người ta chơi đi. Diệp đàn tạm thời đóng phát phù thủy. Đương nhiên rồi, công chúng xinh đẹp của ta. Diệp đàn ngồi nghiêm trang bên cạnh nhắc nhờ Ngọc Bạch Y. Khi nội dung đến đây, anh nên hôn mê ngất xỉu. Ngọc Bạch Y trầm mặc một hồi, sau đó liền nhắm mắt, ngã về phía sau. Diệp đàn tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Cô cảm thấy nên đùa giỡn với hắn một chút. Cô liền để tình tiết lên nhanh. Tốt lắm. Tôi đã đặt một nụ hôn lên môi anh để đánh thức anh dậy Ngọc Bạch Y không trợn mắt. Kinh sợ. Diệp Đàn lặp lại lần nữa. Tôi đã hôn để đánh thức anh rồi. Anh phải nói cảm ơn hoàng tử của ta. Ta thật lòng yêu chàng. Này. Diệp Đàn kéo hắn. Anh không nên giả chết nha. Ngọc Bạch Y mở mắt ra. Vậy mà Diệp Đàn cảm thấy trong mắt hắn có một chút vẻ bối xối không biết làm thế nào. Cảm ơn. Ngọc y nhẹ nhàng nói. Mắt hắn khẽ liếc xuống kịch bản. Vô cảm mà đọc. Hoàng tử của ta. Ta thật lòng yêu chàng. Diệp Đàn hoàn toàn không hài lòng. Nam thần ánh mắt của anh nhìn đi đâu vậy? Thâm tình. Phải nhìn tôi thật thâm tình. Hắn ngừng đầu. Dùng đôi mắt xinh đẹp như màu tuyết trắng. Lạnh nhạt nhìn Diệp Đàn. Sau đó hắn mở miệng Cảm ơn hoàng tử của ta Hắn dừng một lát Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc tập trung của Diệp Đàn Ta thật lòng yêu chàng Diệp Đàn Thôi rồi Tại sao trò đùa lại trở nên kỳ lạ như thế Đêm đó Diệp Đàn hoàn toàn mất ngủ Trong đầu của cô đều là hình ảnh đôi mắt xinh đẹp của nam thần Lạnh nhạt mà nghiêm túc nói Ta thật lòng yêu chàng Lặp đi lặp lại không ngừng Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt gọi điện thoại tới hối thúc Diệp tử à, em rời rừng chưa vậy Nhớ mang tiền tôn của chị tới đây nha Tuyệt đời không được đi trễ đâu đấy Chứng minh của hắn, chị đã chuẩn bị xong rồi Diệp đàn cuộn trăn thành một cục Chị dâu? Diệp đàn vô lực nói 9 giờ thử vai Cần em nhắc chị, bây giờ là mấy giờ không? Không cần nha, chị biết sợ bây giờ là 5 giờ Lâm Nguyệt cười hì hì nói Chỉ sợ em quên thôi. 6 giờ chị gọi điện thoại đánh thức em lần nữa. Diệp đàn. Có chịu để người ta ngủ một giấc ngon lành hay không vậy? Cô vừa nghĩ như vậy. Trong điện thoại lập tức chuyển đến giọng trầm thấp của anh. Nguyệt Nguyệt. Ngủ đi. Lòng Nguyệt có chút không đồng ý. Mạnh mẽ nói. Vậy anh nhớ kỹ. 6 giờ phải gọi em dậy. Anh trai cô. Ừ. 6 giờ anh gọi. Diệp đàn. Đúng là hai vợ chồng lừa bịp. Có hỏi qua cảm giác của Mỹ chưa? Sự thật rất tàn khốc Anh của cô vừa dỗ chị dâu ngủ xong Lập tức cúp điện thoại của Diệp Đàn Tên anh trai máu lạnh không có tính người Diệp Đàn quyết đoán Hận quyết định tắt máy ngủ 6 giờ à? Mị không thể quan tâm Kết quả của việc không quan tâm Là Diệp Đàn ngủ đến 8 giờ rưỡi mới tỉnh Vừa mở điện thoại ra Liền nhìn thấy Liên hoàn khôn của chị dâu Đã nói 9 giờ đến đây Em muốn 8 giờ đi Thì 7 giờ rưỡi phải rơi dương rồi Bây giờ là 8 giờ rưỡi Chỉ mới gọi cho em được Diệp tiểu đàn Người muốn tạo phản có phải không Diệp đàn vội vang thay đổi chuẩn bị Sau đó đi tìm Ngọc Bạch Y Thấy hắn đang yên lặng đọc sách trong phòng khách Cả người mặc bộ quần áo sộng thùng tình màu trắng Tóc dài xuống eo Đôi mắt màu đen như mực Cực kỳ sâu sắc Diệp đàn ngạc nhiên Anh... mắt của anh Ngọc Bạch Y dơ tay vốt góc áo thản nhiên đứng lên. Chướng nhãn pháp. Thuật che mắt người khác. Hắn táp giọng giải thích. Nói thêm. Đi thôi. Ngô A Mạn là một thợi trang điểm trong tổ. Vừa mới vào tổ kịch sinh sát. Chợt nghe nói hôm nay có một người đang nổi trên mạng tới thử vai. Ngô A Mạn cảm thấy bọn họ làm như vậy là quá ẩu tả. Cho dù đẹp mắt thế nào, nếu không biết diễn xuất thì cũng không được. huống chi vai của đối phương. Còn là vô lượng tiên tôn Cứ cho đại một người không xứng Vào diễn mà coi được à Đại khái trong là đi cửa sau rồi đây Ngô A Mạn cảm thấy có chút đáng tiếc Cô biết rõ mặt khác của các diễn viên Từng cái từng cái đều có âm mưu hết Có lẽ chỉ vài diễn viên có tài Thì mới hơi nổi bật Nhưng tính cách của bọn họ Đều rất kiêu ngạo Chính xác mà nói Đều là người có đầu đỡ đầu Ngô Đạo là một đạo diễn cực kỳ tốt Bộ phim nào của ông cũng nổi tiếng Nhưng tại sao lần này Lại đồng ý với yêu cầu không đáng thiên cậy này chứ Mặc dù nó là thử vai Nhưng nghe nói Đã chuẩn bị hợp đồng luôn rồi Căn bản là xác định vai nhân vật Ngô A Mạn vẫn còn hối tiếc Có người đến gọi cô Chị Mạn Người thử vai tiên tôn đã tới Ngô Đạo bảo chị đưa trang phục diễn Đến giờ hóa trang cho anh ta Ngô A Mạn giật mình Không phải nói thử quay thôi à Sao lại hóa trang luôn Người gọi cô là một trợ lý nhỏ Quan hệ thường ngày viết cô cũng không tệ Nghe thấy cô hỏi như vậy khuôn mặt người trợ lý đỏ bừng nói Đúng vậy ạ Hình như ngô đạo đã quyết định chọn anh ta rồi Muốn để chị Mạn đến hóa trang xem Hiệu quả thế nào Mấy ngày nữa sẽ bấm máy Trợ lý kia do sự một hồi Không nhịn được nhiều chuyện Chị Mạn Chị biết la like lệ của anh ta không Mới đứng xa xa nhìn qua một cái Thật sự cực kỳ đẹp trai nha Nhớ lại những ngày trước đó của cô gái nhỏ này Ngô A Mạn vẫn cho rằng Cô bé này chỉ thích tiểu soái ca Hắn chỉ nổi tiếng trên mạng thôi Mà không cần qua trương quá nha Đến khi nhìn thấy người kia Nghiêng đầu nhìn cô Ánh mắt lạnh nhạt Áo trắng lạnh lùng Cô mới sâu sắc nhận ra Còn mẹ nó chứ Anh soái ca không cần làm bất cứ thứ gì hết Tất cả cứ để khuôn mặt lo Cái khuôn mặt này cần gì biết diễn xuất Đứng không thôi cũng đủ lắm rồi Ngô Đạo là một người đàn ông Trung niên mập mạp Khoảng bốn mươi mấy Ông ta nhìn Ngọc Bạch Y Miệng cười không khép lại được Được rồi, cậu đến đây hóa trang đã Cứ giữ nguyên dạng như bây giờ Không cần diễn đâu Đọc lời thoại như đọc kinh là được A mạn Ngô Đạo gọi cô gái vẫn đang ngây ngốc Cười phúc hắc Hóa trang giúp cậu ta đi Đến gần hắn Ngô A Mạn mới phát hiện Ta đi nghịch tiên đây Tóc thật sự dài tới eo Mềm cứ như là gấm lụa Có chửa đường chung nữ nhân sống hay không Quan trọng là tóc của hán giả như thế Không làm cho người ta cảm giác kỳ quái Mẹ nó chứ Chỉ cảm thấy khí chất thần tiên Cũng xói các oán mà thôi Vô lượng tiền tôn sống sở ra đây này Mẹ ơi Ngô A Mạn đưa trang phục cho cô gái Sau lưng ngọc bạch y Cô không nhịn được thêm vài lần Khuôn mặt cô gái kia đặc biệt sắc xảo Không có trang điểm Nhưng khuôn mặt đã vô cùng xinh đẹp Khóe mắt hơi hơi hướng lên trên Lồng bì rất dài Đồ mắt như làn nước Cực giống hồ ly tinh Xinh đẹp hút hồn người Thế nhưng ánh mắt cô gái ấy rất trong sáng Vài mặt thở ơ Bộ dáng cao quý lạnh lùng Cô nhận lấy quần áo Vô cùng lễ phép nói cảm ơn Cảm ơn Làm phiền rồi Giọng nói có phần giống trẻ con Hơi ngọt ngào Một xíu nhỏ nhưng lại rất bình thản, một loại đối lập cực kỳ đặc biệt. Từ trên người cô, Ngô A Mạn hiểu cái gì gọi là thanh khiết, lại quyến rũ, lạnh nhạt, lại ngây thơ. Làn lộn bấy lâu, cũng gặp không ít người xinh đẹp đủ kiểu. Nhưng khi chất đặc biệt thế này mới khiến người ta ấn tượng mà khắc sâu trong lòng. Bất luận là nam nhân mặc đồ trắng, diễn vài tiên tôn hay là cô trợ lý diệp đàn trước mặt, Đều sở hữu dùng mạo là người khác không thể quên Ngủ am mạn nhanh chóng nở nụ cười Đường khách giáo Đi tảng phía trước rồi quẹo phải Là phòng thay đồ Thay xong cứ ra đây tìm tôi Để tôi suy nghĩ một chút xem Phải trang điểm thế nào Diệp đàn gật đầu Ôm quần áo Ngọc Bạch Y Đi đến phòng thay đồ Thở dài một hơi nhẹ nhõm Trước kia cô còn cho rằng Ngọc Bạch Y thử vai Sẽ khó khăn lắm chứ Kết quả đạo diễn vừa nhìn thoáng qua, lập tức bảo hóa trang rồi. Cửa ảnh này không thành vấn đề, còn phần về sau trách bọn họ thôi. Ngọc Bạch Y đọc lời thoại, trên mặt không bao giờ có biểu cảm. Hắn có biết vài nam chính là gì không? Biết thích ứng với ống Kính không? Biết đối phó với truyền thông không? Mỹ cũng không biết. huống chi là Ngọc Bạch Y. Nhưng chứng minh nhân dân của Ngọc Bạch Y vẫn nằm ở chỗ trị dâu. Người ta đã nói rõ ràng Ký hợp đồng xong mới được chứng minh dân dân ra các bà Diệp đàn đau khổ thở dài đưa quần áo cho Ngọc Bạch Y Tự anh mặc vào đi Tôi ở ngoài đợi Ngọc Bạch Y mặc áo bào màu trắng chạm đất Diệp đàn nhìn mấy lần Cô nhìn thấy Ngọc Bạch Y mặc quần áo thế này cũng quen rồi Cảm thấy không có vấn đề gì lớn Sau đó Xác Ngọc Bạch Y tới phòng hóa trang trên bữa hay Đạo diễn đang ở đó Kết quả Đạo diễn cùng ngô à mạn Và một đám nhân viên đến xem náo nhiệt Đồng loạt sửu sốt Nam nhân trước mặt bọn họ Mỗi bước đi không nhanh không chậm Trường bào màu trắng Cọ trên mặt đất Mỗi bước đi của hắn đều trang nghiêm Giống như đang đi trong cung điện Hắn hơi cúi đầu Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt liếc qua từng người Sau đó thu về Hai mắt sâu thẳm lạnh nhạt nhìn chằm chằm ngô đạo Trường bào buộc nhẹ Tay áo phất phơ Gió thổi vi vu vi vu Tiếng kêu êm dịu Rõ ràng hắn không thừa bất kỳ động tác nào Chẳng qua là im lặng đứng ở đó Nhưng làm cho người ta cảm thấy Hắn đang đứng trên trời cao Đưa mắt nhìn xuống trống xanh trên trần gian Trong khoảnh khắc đó Phòng hóa trang yên ắng đến lạ thường Trong nháy mắt Sau đó cảnh tượng nắng nhiệt lệ bùng nổ Ngồ đạo hét to Cảnh những người xung quanh Người kia cậu kia cất di động đi Không cho phép chụp ảnh Được không nói cậu Ừ, cậu kia kìa Ngoa mạn kìm nén hương phấn Nhanh chóng can dặn trợ lý của mình Tiểu vu Gỡ hết ngọc bội chiếc quần áo Của tiên tôn đi Tìm một cái thắt lưng màu xanh Được rồi, để tôi tự làm Hóa trang Ôi mẹ ơi, khuôn mặt chết tiên đẳng kia Thật hại dân hại nước Ngô đạo Này, Lông Nguyệt hả? Cô đến cửa rồi hả? Được được được, ký hợp đồng đi Bạch Nguyễn Thư Thần tiếng ca ca của tôi ơi Xoái thủng trời đất Đẹp quá nha Nhân viên xung quanh líu xíu Mừng quá Suốt cuộc đạo diễn không giày vò vô lượng tiên tôn mà mời đi ăn cơm Đầu diệp đàn để hắc tuyến Bạch Uyển Thư Cậu tới lúc nào Bạch Uyển Thư ngồi trên ghế xô lòng Ăn mặc đơn giản Áo khoác màu cà phê cùng với quần jean Mái tóc xoan chạm vai Cười hiếp mắt nhìn diệp đàn với ngọc bạch y Để mình xem nào Bạch Uyển Thư chống cẳng quan sát. Ơ, hai người rất xứng đôi nha. Diệp Đàn đứng bên cạnh Ngọc Bạch Y, nắm tay áo hắn, nhỏ giọng bảo hắn. Đi thay quần áo đi, tôi nói chuyện với bạn một lát. Bạch Uyển Thư vẫy tay, gọi Diệp Đàn tới ngồi cùng. Tay cô để tùy ý, khuôn mặt xinh xắn, nhưng dơ tay nhấc chân, đều chứa đầy phong độ đàn ông. Nói thật, Bạch Uyển Thư đưa tay, khóc lên vai Diệp Đàn. Bạn thân này, Nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài. Ký hợp đồng với mình được rồi. Diệp đàn từ chối. Dẹp đi. Nếu không phải chị dâu mình, mình tuyệt đối không để hắn lăn lộn trong ngành giải trí đâu. Diễn dòng bộ phim này sẽ ngưng. Được rồi. Bạch Uyển Thơ giơ bàn tay ra nói. Nếu như... Ngày nào đó suy nghĩ lại. Nhờ ký hợp đồng với mình. Cô dừng chốc lát. Suy nghĩ một hồi. Rồi hơi ngạc nhiên. Không nhịn được thở dài. Ây... Ai... Lại không dụ được một ngôi sao mới vào này. Thật đáng tiếc. Diệp đàn định mở miệng. Đã bị chị sâu nhảy vào. Diệp đàn. Vô lượng tiên tôn của chị đâu? Khuôn mặt Diệp đàn đỏ bừng. Buông. Buông ra. Giết chả chết người rồi. Lòng nguyện xấu hổ đứng lên. Sau đó làm nũng. Tiên tôn đâu? Diệp đàn chỉ vào người đàn ông đang nói chuyện với đạo diễn. Rủng giọng cứng ngát nói. Chị dâu. Anh trai em vẫn còn ở đây nha. Diệp ôm chỉ qua chào hỏi đạo diễn qua loa Sau đó đi đến đây Đến chỗ này Rất tự nhiên ôm lấy lầm nguyệt Nhẹ nhàng hỏi bên tay cô Đang nói cái gì vậy Diệp đàn nhìn anh trai mặc bộ ốc phục màu sáng đậm Người đàn ông cao to 1m9 Cúi người ôm chị dâu nhỏ nhắn Xinh xắn Cảm thấy đôi mắt sắp bị mù luôn rồi Người tấp hơn 30 phân Anh trai đứng không thấy mệt sao Lầm nguyệt ở trong ngực Diệp ôn ngoan ngoãn trả lời Không có gì Đang trả hỏi em dâu Diệp Tử thôi Giả bộ Chị dâu cứ tiếp tục giả vờ không có gì đi Chị dâu giả ngốc trước mặt anh trai cô rất giỏi nha Diệp ơn xỉu dàng nhìn sang Diệp Đàn Sau đó cầu mày Em mặc quần áo gì thế Con gái mà mặc đơn giản như vậy Từ nhỏ đến lớn Anh sẽ em thế nào Diệp Đàn cúi đầu nhìn bản thân mặc một bộ đồ đơn giản màu đen Ngởng đầu giải thích Em cảm thấy mặc như vậy rất ổn Diệp tiểu đàn. Diệp ôn tiếp tục cau mày. Em chưa ăn cơm phải không? ốm thành mạch cốt tinh thì rất đẹp à? Diệp đàn. Đại ca à, mị mập thêm mấy cân thì đẹp sao? Lúc Ngọc Bạch Y theo quần áo xong rồi, quay lại đứng bên cạnh Diệp đàn. Hắn mặc áo vài màu trắng, tóc giải ngang eo, được buộc cẩn thận lên cao. Ánh mắt Diệp ôn lạnh lùng, nhìn sang người mới đến Ngọc Bạch Y. Anh ta rất tự nhiên nói. Diệp đàn. À, em gái yêu quý, em không giới thiệu một chút sao? Ngọc Bạch Y không cao bằng anh trai cô, nhưng khi hai người đàn ông này đứng đối mặt với nhau, Diệp Đàn đột nhiên cảm thấy, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh trai, có phần hơi yếu. Diệp Đàn còn trước trả lời, Ngọc Bạch Y đã rất bình tĩnh nhìn Diệp ôn. Câu đầu tiên khi mở miệng là nói người kia, Cậu nhóc, có thể trực tiếp hỏi tôi. Tiếng nói kia rất nhẹ lại vững vàng. Là cách nói thường ngày của Ngọc Bạch Y Hắn chắc là bản thân đã rất khiếm tốn rồi Cậu nhóc Diệp Ôn Ha ha Diệp Đàn cũng không dám nhìn thẳng Thật ra bà Mỹ thuộc hàng cháu chát của hắn Thì anh trai Mỹ là cậu nhóc Cũng không sai mà Chỉ có khuôn mặt lâm nguyệt tràn đầy vẻ háo sắc Ôi mẹ ơi Tiên tôn đẹp trai chào anh Cậu xin anh trai được oán hận trong lòng Vẻ mặt Diệp Ôn còn thêm lạnh lùng Giọng nói trầm xuống Hắn nhìn nam nhân áo trắng không vừa mắt. Thật xin lỗi, tôi không có chuyện gì muốn hỏi anh cả. Sau đó, anh trai cô bị chị dâu chọc tức gần chết. Lâm Nguyệt đẩy Diệp ôn ra ngoài cửa. Một bên nói, không phải anh bảo, có cuộc họp sao? Đi nhanh đi, nơi này có em dâu Diệp từ là đủ rồi. Anh đi lại đi. Diệp ôn, Nguyệt Nguyệt. Mau đi đi. Kẻ đoạt vợ với em gái không đáng để tha thứ Diệp ôn chậm rãi chỉnh lại tây phục Ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Nguyệt và Diệp đàn Anh đi họp trước Diệp ôn xoa đầu nhỏ của Lâm Nguyệt Ở chỗ này ngoan ngoãn một chút Đợi anh trở lại sẽ xoay sổ Lúc hắn nói Đợi anh trở lại sẽ tính sổ Là nhìn thẳng vào Ngọc Bạch Y Nói xong lại quay người giờ đi Bạch Uyển Thư xem trò vui đủ rồi Cứ hiếp mắt đứng dậy Ơ không tệ lắm Chị dâu nhỏ Nguyệt Nguyệt à Chị nhất định phải kiềm chế Hiếm khi thấy kiên quyết như vậy nha Yo Bạch huyền thư vũ bảo Phai của Lâm Nguyệt Các người cố gắng lên Xem rất vui đấy Em đi về đây, hẹn gặp lại Hiệu suất làm việc của Lâm Nguyệt vô cùng cao Cô giúp Diệp Đàn cùng Ngọc Bạch ý ký hợp đồng xong Mới nói vẫn chưa làm được giới chứng nhân dân Rồi Lâm Nguyệt dẫn bọn họ Đi bổ sung thêm giấy chứng nhận cho Ngọc Bạch Y Đến khi cầm được vật đó trên tay Diệp Đàn mới đưa Ngọc Bạch y về nhà Giảnh rỗi xem qua thử kịch bản sinh sát Không Đợi một chút Diệp đàn xem đi xem lại nội dung cốt truyện Lập tức trận mắt há mổ Không phải nhân vật vô lượng tiên tuân vừa lạnh lùng Vừa thần bí không có tình cảm sao Sao trong kịch bản Lại có hôn đùa giỡn Tại sao lại là hôn Các bạn khán giả thân mến, vậy là phần 3 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và dọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye!